Các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình, yêu, net, chương 60, lên tàu, nhìn thấy bộ dáng tò mò của Vương Kha và Bạch Hiền, Trung Ngạn lập tức vui vẻ kéo hai người lại. Nhỏ giọng nói, học viện tử vi tinh nói nôm na thì là đệ nhị học viện, nhưng nói trắng ra là học viện quý tộc, người ở bên trong đều là con cái của các gia tộc. Hai người thấy cái tên Jonathan đó không? Là người của gia tộc Asak, nhà bọn họ có một chút quan hệ với gia tộc Úp. Còn người tên Enia thì là người của gia tộc Banshi, phu nhân của gia tộc. Úp và từng mai mối cho hai người này, hai người đều có vẻ mặt như vừa nghe một tin lớn, mắt mở tròn xoe trong ngạc nhiên, đường ninh ở phía trước nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Quay đầu chừng mắt nhìn chu ngạn, lúc này mới quay lại nở nụ cười. Tất nhiên rồi, Bansi tiểu thư, Bansi, chứ không phải là Enia. Bạch Hiển nhìn mái tóc dài thướt tha của Enia, rồi lại nhìn. Bộ dáng tỏ ra yếu ớt của cô, lại nhìn đường Ninh, có vẻ như đường Ninh không thích cô ấy lắm. Đường Ninh quay đầu lại, thấy Vương Kha thì không sao, dù sao cũng là tiền bối, không tiện nói. Gì? Nhưng vẻ mặt tò mò của Bạch Hiền bên cạnh làm Đường Ninh cảm thấy buồn cười. Ánh mắt cảnh táo nhìn hắn một cái, quay đầu nói với Việt Trạch, cậu đi qua đội ngũ của Bansy, si, tôi đi qua. Bên đội của Jonathan, những người bên cạnh im lặng nhìn Đường Ninh. Đường Ninh đau đầu nói, các cậu cứ chơi đi, thu thập thông tin cũng không tệ, bọn họ lập tức tách ra, chung ngạn mang theo. Vương Kha Bạch Quỳnh và Bạch Hiền hướng về đội của Jonathan, mà Lăng Vị cùng Việt Trạch thì đi về hướng của Enia. Bạch Quỳnh lập tức vỗ vai của một chàng trai tóc vàng, hi anh bạn, vừa quay lại, Bạch Hiền thấy ánh nhìn kinh ngạc trong mắt mình, không phải ngẫu nhiên, cậu trai tóc vàng mắt đen này có tỷ lệ khuôn mặt thật sự quá hoàn hảo, mái tóc dài dịu dàng buông sau tai, cả người mang một khí chất nghệ sĩ. Ren khi thấy Bạch Hiển cũng ngẩn người một chút, khí chất bình thản và hòa nhã của Bạch Hiển là điều mà hắn chưa từng thấy ở người khác, liền cười đáp. Lại, xin chào, tôi là Ren, đến từ gia tộc Lan, gia tộc Lan và gia tộc Asak có quan hệ anh em, đứng bên cạnh hắn có bốn người, cũng lần lượt giới thiệu bản thân, tại thời điểm giao lưu. Bạch Hiền đã phát huy được khả năng khéo léo của mình khi tiếp xúc với nhiều bậc tiền bối, chủ động giao lưu một cách tự nhiên, trò chuyện rất vui vẻ, đường Ninh thỉnh thoảng nhìn bọn họ. Trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, rồi lại quay về tiếp tục hỏi Jonathan, khi ba đội trưởng phát lệnh tập hợp, yêu cầu mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi trước khi lên thuyền, Bạch Quỳnh đã im lặng, dẫn em trai quay lại bên đường Ninh, khi trở về. Nữ sinh bên người Ren vẫn đang miễn cưỡng vẫy tay, khi lên thuyền tôi sẽ đi tìm cậu, Bạch Hiển vẫy tay ra hiệu hắn nghe thấy được, cả đám. Ngồi ở dưới gốc cây dừa, đường ninh dẫn đầu lên tiếng, bọn họ cũng mới vượt qua Mai Cốt Chi. Jonathan đã dẫn họ vượt qua các cảnh như leo núi miệng núi lửa và phải nhanh chóng xuống núi. Khi núi phun trào, Bạch Hiển bổ sung... Bọn họ còn đi qua một khu rừng nhỏ cùng với một đợt thú chiều, sau khi miệng núi lửa phun trào còn lấy được không ít tài liệu, trong đó còn có lam. Tinh mộng điệp từ thú hạch của giã thú có thể sử dụng để thăng cấp tinh thần lực, ngự thú đã thăng cấp. Còn mang theo thuộc tính, những người bên cạnh không dám tin nhìn hắn, Bạch Quỳnh lập tức sờ mặt hắn, đừng nhìn nữa, Bạch Hiển có thể cùng lúc nói chuyện với 5 người. Cái tên Ren đó còn nhiệt tình với hắn, còn nói muốn lấy tiểu hiển làm hình mẫu của cậu ta nữa, đường ninh co rút khóe miệng, cha điều đó rất tuyệt nhưng cũng phải chú ý một chút, gia tộc Lan ở trong. Đế quốc phần lớn đều là những kẻ thần kinh ẩn giấu, nếu cậu ta chú ý tới cậu, tuyệt đối đừng nói chuyện riêng với cậu ta, bạch hiển hơi nghi hoặc gật đầu, biểu thị đã biết, còn trái ngược. Với bên Bạch Hiền, Việt Trạch hiếm khi lộ ra thái độ thiếu kiên nhẫn, cái cô Enya đó vẫn không thay đổi với lão đại, nói 10 câu thì hết 8 câu là hỏi lão đại gần đây làm cái gì, thực lực, như thế nào, thậm chí còn nói chính mình còn mang theo ngự thú để chứng minh mình có thể xứng đôi với lão đại, lăng vị cũng bó tay, đội ngũ của cô ấy đều là những người trẻ, một đám đều là... Đại tiểu thư và thiếu gia, ngoài một người ít nói, khí chất u ám, hình như là do ban si phái tới bảo vệ cô ta, rất nguy hiểm, nhớ phải chú ý, tóm lại, bọn họ đã trao đổi xong thông tin, bạch hiền cúi đầu, cẩn thận nhìn xuống cát, tay còn có một vòng đỏ sưng bạch quỳnh vội vàng kéo hắn qua mát xa để lưu thông máu, sao mà vẫn chưa hết, có đau không, vẻ mặt bạch hiền thờ ơ, đã. Không còn thấy đau nữa rồi. Chính là nhìn bên ngoài thì sẽ thấy đau mà thôi. Đôi mắt hắn không ngừng liếc nhìn xung quanh. dáng vẻ này khiến đường ninh lo lắng. Làm sao vậy? Có chuyện gì? Sao? Bạch Hiển bình tĩnh lắc đầu. Khiến đường ninh nhạy nhõm. Làm sao vậy? Bạch Hiểm mỉm cười. Nghe nói ở dưới gốc cây dừa và trong bụi rậm có loài tên cua dừa. Nghe nói khá ngon nên có. Chút tò mò. Những người bên cạnh đều nhìn hắn với vẻ mặt bất đắc dĩ. Vương Kha lắc đầu, cậu thực sự chỉ nghĩ tới ăn, lúc này mà còn đùa giỡn được. Chính là hắn lại đứng lên, bắt đầu tìm. Kiếm cua ở dưới gốc dừa, Bạch Quỳnh và Chu Ngạn cũng đứng lên, còn Lăng Vị lại ở phía sau nhìn bọn họ tìm cua. Đường Ninh và Việt Trạch giữ lửa nấu đồ hộp, bỗng nghe thấy tiếng bước chân hơi. Sốt ruột của Bạch Quỳnh từ phía sau. Nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Quỳnh đang ôm thứ gì đó trong ngực cẩn thận ngồi xuống. Chu ngạn, Vương Kha và Lăng Vị đứng ở phía sau Bạch. Quỳnh tạo thành một bức tường thịt che chắn ánh mắt của những đội ngũ khác. Nhìn bộ dáng của bọn họ, ba người đường ninh cũng ngồi thẳng dậy, khẩn trương đứng lên. Bạch Quỳnh cười cười, thần. Bí nói, đoạt xem tôi đào được gì nào, Việt Trạch rất nhiệt tình hỏi. Gì vậy, Bạch Hiền trực tiếp đưa tay ra, lắc lắc, ra hiệu hắn mau giao nhanh ra đây, Bạch Quỳnh mỉm cười, đặt một vật. Hình trụ vào tay Bạch Hiền, tất cả mọi người đều giật mình, lập tức dựa sát lại, Bạch Hiền cũng sửng sốt, sau đó mở ống gỗ ra, một mảnh giấy được cuộn lại từ bên trong rơi ra, Bạch Hiền cần thận mở ra, tất cả đều kinh ngạc, Trên đó vẽ một hình la bàn cùng những đường mức được vẽ trên bản đồ, cũng như một loại các mô tả và lời giải thích về các hòn đảo, tất đề đều được ghi rõ đề. Bọn họ biết được đó là gì, cũng như đánh dấu những nơi có kho báu. Hơn nữa rất có thể đây chính là mục đích của bọn họ lần này, đường ninh kìm nén niềm vui trong lòng, còn gì khác? Không, Bạch Quỳnh lắc đầu, không, đào nhiều cây như vậy cũng chỉ đào được cái này chôn sâu lắm, nếu không phải tôi phát hiện dưới cát có gì không ổn, thì đã bỏ lỡ rồi, bọn đường ninh. Không biết nói gì, nhìn về phía Bạch Hiền, nếu không phải hắn đột nhiên nói muốn ăn cua dừa, bọn Vương Kha lại chiều hắn như vậy, bọn họ làm sao có thể phát hiện ra bản đồ, tôi đề nghị từ. Nay về sau nên để Bạch Hiền sử dụng giác quan thứ 6 để làm la bàn cho đổi. Việt Trạch chiêu chọc. Ngay cả đường ninh cũng gật đầu nghiêm túc Tất cả mọi người đều đồng ý Bạch Hiển co rút Khóe miệng Cố gắng kiềm chế nhiệt độ bên tay Cái kia Chúng ta vẫn nên nhanh chóng xem bản đồ đi Đường ninh liếc hai đội ngũ cách đó không xa Lắc đầu thì thầm Xem riêng Đừng để rõ Giang quá Mấy người Bạch Quỳnh ngầm hiểu Tản ra Ngồi xung quanh lấy đồ hộp rồi ăn Bạch Hiển và Vương Kha cùng xem bản đồ. Bắt đầu trên bản đồ là từ bãi cát, sau đó mũi tên dần dần chỉ ra ngoài, dọc theo con đường là đại dương, không chỉ vậy còn hiển thị một số răng san hô khá lớn, vùng đất gần nhất cũng phải hơn 200 km. Đây là nơi mà bọn họ cần tới, nơi nguy hiểm dọc đường đi không phải là răng san hô mà là khu vực được đánh dấu bằng chấm than, khu vực này là đa phong khu. Vùng nhiều gió, ở đây, sóng thần thường xuyên diễn ra, nghĩa là bọn họ cần phải xác định kịp thời hướng gió, lực gió trên biển và phải đi qua vùng biển này khi vận tốc của gió chậm lại, sau khi đám đường ninh xem. Xong, có ai nhớ không? Đường ninh hỏi, Việt Trạch, Lăng Vị, Bạch Hiển cùng dơ tay lên, đường ninh nhướng mày, nhét bản đồ lại bên trong ống gỗ, ra hiệu cho Bạch Hiền thu vào không gian. Đợi một lát nữa khi chúng ta lên tàu, nhất định sẽ xảy ra trường hợp tranh đoạt vị trí thuyền trường. Bản đồ là lợi thế rất lớn của chúng ta. Bạch Hiển gật đầu đã hiểu, bọn họ thu hồi tâm. Tư, bắt đầu nghiêm túc ăn cơm. Hai đội ở phía sau cũng thỉnh thoảng quan sát bọn họ. Khi Bạch Hiển và Vương Kha dựa sát vào nhau, thường thường quay lại nhìn nhau, Jonathan liền phát hiện. Không đúng, Ren hỏi, sao vậy? Jonathan nhẹ nhàng nói, chú ý hai đứa nhỏ ở trong đội đó, quan hệ của bọn họ với Đường Ninh hơi khác, ren nhíu mày, có sao, Jonathan không nói gì, chỉ thầm. Nghĩ, tất nhiên, đặc biệt là cái người tên Bạch Hiền, khi nói chuyện với hắn Đường Ninh còn thỉnh thoảng liếc nhìn người nọ, không biết là quan tâm hay chỉ là lắng nghe, cả hai có mối quan. Hệ thực sự rất thú vị, nhưng rất nhanh. Bầu không khí im lặng ở trên bãi cát bị phá vỡ, cách đó không xa ở dưới chân cây dừa đột nhiên mặt đất nhô lên, Bạch Hiển tò mò nhìn sang, sau đó toàn thân cứng đờ, những sinh vật đáng sợ đang giơ hai chiếc càng lớn, mỗi cái cao bằng nửa người là gì vậy, đi mau. Mau lên tàu, cua dừa đại quân tới rồi, Bạch Hiển trực tiếp nhảy dựng lên, bọn họ lập tức đứng dậy. Dẫn đầu lao về chiếc tàu đầu tiên Đợi đến khi ổn định trên tàu mới quay đầu lại nhìn hai Đội ngũ khác vẫn còn ở dưới mặt đất Việt Trạch liền hỏi Vừa rồi các ngươi nói số người có thể lên tàu có giới hạn đúng không Bọn họ lập tức ngây ngần cả người Nhưng cũng may đội của Jonathan với Enia cũng không ngu ngốc Theo sát đội đường ninh lên tàu Gần như khi tất cả mọi người lên tàu Thân tàu đột nhiên rung lên rồi lao thẳng về phía đại dương, tốc độ càng lúc càng. Nhanh, mọi người chộp lấy những đồ vật xung quanh để giữ thăng bằng, Mãi đến khi nghe một tiếng phù phù thì con tàu mới hoàn toàn tiến vào đại dương, bắt đầu chậm rãi di chuyển, tất cả mới đứng. Lên sửa soạn lại quần áo của chính mình, Bạch Hiền quay đầu lại nhìn về phía bờ biển, thấy một đội quân cua dừa đứng ở trên cát. Qua những cái càng khổng lồ của chúng, ngay sau đó dường như biết được không thể bắt lấy bọn họ liền chui xuống mặt đất, vùi mình dưới gốc cây dừa khác nhau, từ đầu tới cuối bạch hiền không cảm nhận được nguy hiểm, nhìn hành động của những con cua đó. Hình như không có ý định làm hại bọn họ, mà có chút giống như đuổi bọn họ đi, hết chương 60, đã sửa, các bạn đang nghe chuyện trên website, chuyện, tình yêu. chấm nét